Bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến ngay với nội dung tập 1 câu chuyện Cải táng CD Thầy Tàu Liên Kỳ Chuyện, tác giả Trường Lê qua phần diễn đọc của. kêu chình bờ ruộng. Tiếng côn trùng rả rích vang lên theo nhịp rồi chợt im bặt. khi ánh đèn pin lóe sáng, cùng với đó là những tiếng bước chân đội bùn lõm bõm. "Đây rồi, bắt được mày rồi nha, Còn thứ hai." Bỏ con đẽo vừa bắt được vào cái giỏ đeo bên hông, Thuận tiếp tục soi đèn pin về phía trước. Đây là công việc của Thuận vào mỗi đêm. Ban ngày Thuận là công nhân ở nhà máy gạch gia cảnh nghèo khó phải tự thân vận động, bố mẹ mất sớm thuận ở với bà ngoại, một mình bà ngoại tần tảo nuôi thuận khôn lớn. đến năm thuận 16 tuổi thì bà ngoại tuổi già sức yếu cũng qua đời. đã 7 năm trôi qua kể từ ngày bà ngoại mất, thuận sống một mình trong ngôi nhà tranh vách đất, mái lợp lá cọ nằm ở cuối thôn phượng bãi, xã phụng châu, huyện trương mỹ. Thuận nghèo bà con trong thôn phải chạy vậy vất vả kiếm từng bữa ăn. Bản thân của Thuận cũng không nằm ngoài quy luật đó. Thậm chí còn khó khăn hơn khi từ nhỏ đã đại trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Ơn trời mặc dù số phận hầm hiu, nhưng bù lại Thuận được trời thương ban cho sức phóc khỏe mạnh. Bản tính Thuận chịu thương chịu khó, không ngại vất vả. Thế nên ban ngày làm việc quần quật tại nhà máy gạch người khác về nhà ngã lưng chắc sẽ ngủ một mạch cho đến sáng. Nhưng lúc mọi người ngủ, thì thuận không đeo vào giò, đầu đội đèn pin ra đồng xoay ếch. Vào mùa hè sau những cơn mưa lớn, ếch đến kỳ sinh sản, có những đêm thuận bắt được cả vài ký. Công việc xoay ếch phần nào giúp thuận có thêm động ra đồng vào, trang trải cuộc sống. Những lúc như vậy, thuận cũng đỡ vất vả hơn. Thế nhưng đó là câu chuyện của những tháng về trước. Thời điểm mưa nhiều đêm đến tiếng ếch râm ran huyên náo cả khoảng đồng mênh mông trong đêm khuya thành vắng. Còn bây giờ tiết trời đã chuẩn bị vào thu, mọi thứ hanh khô, việc bắt ếch trở nên khó khăn hơn. mò mắm từ 10 giờ tối đến bây giờ đã là gần 12 giờ đêm mà con ếch vừa rồi thuận bắt được mới là con thứ hai. Đánh mông ngồi luôn xuống bờ đất ven ruộng Thuận chép miệng Xem ra là phải tìm công việc khác để làm thôi Thức khuya thức hôm như thế này chả bỏ Thuận quay sang khi nhìn thấy có ánh đèn pin đang xoay về phía của mình Cộng với đó là tiếng lội buồn đi tới từ thửa ruộng bên cạnh Sao rồi? Bắt được nhiều chưa? Hào một đồng bạn của Thuận kết tính hỏi Thuận thở dài rồi đáp Hai con, hết mùa mưa ấy ra nó trốn đi đâu cả rồi. Ông sao? Hào nhúng tay xuống vũng nước rửa rửa cuột cột. cột đoàn trả lời câu hỏi của Thuận Thế là ông hơn tôi hẳn con rồi đấy. Cũng đúng thôi, Để xong là chúng nó chưa vào trong hang trốn, cho đỡ phải nuôi con mà. Câu nói mang tính bông đùa, nhưng nói xong Hào mới nhận ra là mình lỡ mồm về hoàn cảnh của Thận. Hào vội chữa, <cười> Ai chết Xin lỗi ông nha Tôi chỉ nói đùa thôi Không có ý gì đâu Đừng có để bụng. Thuận khét cười rồi đáp Có gì đâu Tôi biết là ông đùa mà Nhưng mà này đánh rằng buồn này khó bắt ích vậy đó Tại sao tôi thấy cái thằng nhút Nó vẫn bắt được nhiều lắm Sáng qua ra chợ Thì nó đổ ra cái giỏ Phải đến nửa chậu Hào liền nhú mày hỏi Nhút, nhút nào nhỉ Thuận tiếp, thằng nhút con ông nhảm, nhà ở đầu con mương đoạn đi qua cầu sang bên nghĩa địa ấy. Hào liền thạc lưỡi, à cái thằng cò đen, cái thằng danh con đó nó cũng giỏi lần mò. Nói con ông nhảm thì biết, Tài Toàn gọi nó là cái thằng cò đen, chứ nào có biết tên của nó là nhút. Từ bên chỗ nó bắt ếch đây, chỉ sợ ông có dám đến đó hay không mà thôi. Thuận điền hỏi, chỗ nào vậy? Chứ tôi cũng thấy nó ra đồng xoay ếch như mình thôi. Còn chỗ khác hả? Hào cười rồi đáp. Còn, cái chỗ ấy mà nãy ông nhắc đến đó. Thuận liền tặc lưỡi. Biết chỗ nào thì nói luôn đi. Cứ úp úp mở mở. Mà. mà sao biết chỗ đó ông không có đi bắt. Mỏ mắm ra đồng làm gì quá nửa đêm mới được một con. Hào thở hắt ra. Ngoài nghĩa địa bên kia con mương, Ông có dám ra đó Không. Cái thằng có đen nó bắt ếch ở đó đó. Thế bảo ếch ở đấy nhiều mà con nào con đấy béo múp. Nghĩ cũng phải thôi. Từ trước tới giờ dân mình có ai mò ra đó đâu mà chả nhiều. ấy thế mà mỗi cái thằng nhõi con đó, Nó cứ đi một mình một đuốc, Đi soi cả đêm. Mà nó không bán ếch ở trong thôn đâu. Nó toàn đem lên chợ huyện bán thôi. Thuận ngạc nhiên. Sao lại thế? Hào liền cười rồi đáp. Chỉ trong cái thôn này á, Biết nó bắt ếch ở nghiệt địa, lắm người sợ chẳng dám ăn. Nhìn con ếch nó to quá, béo quá, da lầy thâm đen. Thế bảo nó bắt được cả con ếch cụ trên lưng còn nổi bụn cứng như là vẩy sừng đó. Dân thôn kêu nó thả đi mà nó không có thả. Nó đem lên chợ huyện bán vừa được giá, lại đắt hơn tôm tươi. Lắm người trên huyện còn đặt tiền trước, chỉ chờ nó có hàng là lấy. Thuận đến trước miệng. À, ra là bắt ở nghiệt địa hả? quả thật là tôi chưa từng nghĩ ra đó sợ ếch bao giờ. Cơ mà sao phải sợ chứ, ếch đâu mà chẳng là ếch. Ngoài đó không ai bắt ếch, ếch nó to béo, có ếch cụ cũng là chuyện thường thôi mà. Hào nghe vậy thì bĩu môi, "Thôi đi ông tướng, sân này dân thôn của mình rất tín, mọi người bảo ngất địa là nơi chôn cất của người chết, là chốn linh thiêng, không phải là chỗ đến gây náo loạn đâu. Mà cái thằng lõi đó nó cũng sắp bị các cụ trong thôn cấm sân ngất địa rồi." Thuận nghe vậy thì hỏi Sao lại cấm? Mọi người sợ thì kệ mọi người chứ Còn nó đi bắt ếch ảnh hưởng gì đâu mà cấm nó Hào lại tiếp Đành là như thế Nhưng mà hôm kia nhà ông Tú ra thăm mộ vợ ông ấy Thì thấy trên mộ có nguyên một dấu bàn chân người Quanh khu đó cũng có mấy ngôi mổ in dấu tay Dấu chân toàn bùn đất trên lớp vôi trắng Đoán là do cái thằng cỏ đen Ông Tú mới nói với ông trưởng thôn mấy nhà có mộ bị bệnh họ cũng tìm đến nhà ông nhảm đòi hỏi tội cái thằng cò đen trưởng thôn phải bảo ông nhảm cấm cái thằng cò đen không được dâng nghiệt địa bắt ếch nữa cấm thế nhưng mà đêm nó tò mò đi thì bố ai mà cản được có khi giờ này nó còn lang thang ở ngoài nghiệt địa cũng nên hào cứ nói còn thuần thì ngồi ngây ra đăm chiều suy nghĩ hào liền hất tay rồi hỏi này sao đấy để có nói với tôi là ông tính dâng nghiệt địa để bắt ếch nha Tôi là tôi không có đi đâu đấy Thuận quay sang hỏi Hào Mà đem lên huyện bán được giá hơn thật hả Hào liền gật đầu Ờ thì được giá Ngày đầu có người còn trả cấp đôi giá bình thường Bộ tính ra cái địa thật hả Thuận liền đáp Ờ Ban ngày làm việc ở nhà máy gạch Ban đêm tôi chỉ biết là mỗi công việc này Kiếm thêm chút đỉnh Mấy hôm nay coi như là công cấp Tôi cần tiền đông ạ Sau đó chú ý không làm bẩn mộ như người ta là được Nhìn lên bầu trời đêm Thuận đoán bây giờ chắc mới chỉ qua 12 giờ Từ đây ra đến nghiết địa mất tầm 20 phút Nếu đúng như lời của Hảo kể Là nghiết địa có nhiều ích to Thì chỉ cần soi đến sáng Cũng có được một mớ Giờ vội chân tay Thuận đứng dậy rồi vào Cứ lò mọ để đến sáng cũng chẳng ăn thua Tôi ra nghĩa địa đây À không đi thì tôi đi một mình nha, thế nha. Chẳng để Trương Hào kịp nói gì, Thuận vội vã bước pham pham trên đường bờ ruộng. Đúng như Thuận suy đoán, Bây giờ mới là 12 rưỡi đêm. Chàng trai trẻ không đeo giỏ, Đi chân trần một mình xuất đèn pin, Thẳng hướng tiến ra khu nghế địa thôn Phượng Bãi. Cái giỏ khét động đầy, hay còn đếch bên trong giỏ bất chợt nhảy lên và cất tiếng kêu ồm bột khi thuận dừng bước. phía trước mảnh dưới ánh đèn pin thấp thoáng hiện ra những ngôi mộ của bà con dân thôn đừng chôn cất ở đây sau khi qua đời. Câu chuyện mà hào kể là thật. khác với khu vực đồng lúa, ở đây tiếng ếch kêu vang như là tiếng nhạc theo nhịp theo phách. những tiếng kêu giòn tan trong đêm khuya ở nơi hoang vắng khiến một người say ếch như thuận cảm tích sung sướng hân hoan. Phần mừng rỡ nói: "Đúng là đầy rồi. Kiều to như này thì toàn là ích cục, đợi đó ta sắp bắt hết chúng mày." Nơi địa của thôn Phượng Bãi nằm tách biệt bên kia con mương. Bên này mương là nơi bà con dân thôn sinh sống, bên kia mương là đồng ruộng, đất đai để canh tác hoa màu. Đi qua cây cầu bắc ngang bên kia mương, tiếp tục đi thẳng con đường đất Sẽ dẫn đến khu vực nghĩa địa Dân thôn Phượng Bãi Từ xưa đến nay rất mê tín Nói ra cũng không phải xấu Bởi họ chăm chút Nghiêm túc trong việc thờ cúng Xây kết mù mà Âu cũng đặt chuyện tốt Với những người lớn tuổi Họ có quan điểm rằng Con người sau khi chết đi Linh hồn vẫn còn ở lại Để phù hộ độ trì cho con, cho cháu Thế nên việc nhang khói thờ phụng Cúng bái phải đủ đầy Chính vì thế, nghĩa địa thôn được quy hoạch ở một khoảng đồng riêng biệt. Các cổ trong thôn nói phải làm như vậy, để những người sau khi chết đi được yên ổn, thanh tịnh, tránh những nhũ nhương ồn ào thu tục của người sống. Thành thử ra lâu lâu mới có người ra mộ để dọn dẹp cỏ dại, hoặc nhà nào cúng dỗ mới ra thắp hương cho bộ mà người thân để tránh kinh động người khuất. Hầu hết tất cả dân thôn Phượng Bãi sau khi chết đều được chôn cất ở nghĩa địa này. Nói hầu hết bởi vì bà của thuận không được chôn ở đây. Bảy năm trước bà thuận qua đời. Đông đúc trong thôn mất mùa trời hạn hán, đồng ruộng không quân nước tưới tiêu, trồng cây gì cũng chết. cả thôn khó khăn vô cùng. đến cả những nhà được coi là có của ăn của để thời điểm đó vẫn phải ăn cơm đồn. còn những hộ nghèo như bà cháu của thuận bữa cháo loãng, bữa thì rau dài, nước uống còn phải tiết kiệm. Có lẽ cũng bởi vì cuộc sống khó khăn đến cùng cực mà bà Thuận dần dần kiệt quệ và qua đời. Không có tiền làm đám mai cho bà, đến cái áo quan cũng chẳng có. Hôm bà mất, Thuận nước mắt lưng tròng, lòng đau như cắt từng khúc ruột. Cậu nhóc 16 tuổi một thân một mình Không biết bấu biếu vào đâu Lúc bà ngoại chút hơi thở cuối cùng Thuận chạy đi cầu cứu dân thôn Nhưng ngặt nỗi trong hoàn cảnh đói kém Bản thân còn lo chưa xong Thì lấy gì để giúp Dân thôn không xấu Nhưng quả thật Họ không thể giúp được Thuận Trường thôn cùng một vài người Đến nhà bà cháu Thuận Nhìn bà cụ gầy gò Buông thõng một cánh tay xuống giường Chạm cả vào nền đất Vị trưởng thôn nhắm mắt thở dài rồi nói Bà cụ mất rồi Không làm đám ma thì cũng phải đem đi chôn cất Một người trong thôn đáp Vậy thì phải mua quan tài Rồi nếu đưa ra nghiên địa đảo nguyệt Nói không làm đám ma Nhưng cũng phải khâm liệm chứ Nhìn thuận, Nhìn bên trong ngôi nhà tranh vách đất sập rễ Chỉ có độc nhất một chiếc giường gỗ ọp ẹp Mà bà cụ đang nằm chừng thôn ấp úng nói, cái thằng bé nó còn nhỏ, cái hoàn cảnh nó thế nào thì dân thôn ai cũng biết. À, hay là tôi tôi đi quyên góp mỗi nhà một ít để mua cho bà cháu cái quan tài, cũng bắt cơm quả trứng. ở như vậy có được không? khi cái đói cái nghèo hiện hữu, con người ta trở nên ích kỷ. ngay đến quyên góp tiền mua quan tài, mấy người đi cùng trưởng thôn ai nấy cúi gầm mặt. Im lặng không nói. Thuận phụ phục bên thi thể của bà khóc lấp, sụt sùi. Một người thở dài vào. Trường thôn cũng biết là thôn ta hiện giờ. Nhà nào cũng chật vật. Nói mọi người thông cảm. Đến con tôi đây ốm lại ôm, ôm nát gần tháng qua. Trong nhà không có lấy một đồng để mua thuốc cho nó. Toàn phải hái lá thuốc giã ra cho uống. Nhà chẳng có một hạt gạo bây giờ bỏ góp tiền mua quan tài thì lấy đâu ra? người khác đồng tình góp lời, anh bà anh ấy nói đúng đấy. đến người sống còn chẳng biết có qua được cái năm nay không nữa là người đã chết, tiền ăn còn chẳng có lấy đâu ra tiền đóng góp. có chăng là chúng tôi chỉ góp được sức đào huyệt, đưa bậc cụ ra đồng, như vậy là chọn vẹn tình là nghĩa xóm lắm rồi. không trách được dân thôn bởi bản thân trưởng thôn cũng đang ở trong hoàn cảnh giống như họ có trách chỉ biết trách ông trời trách số phận trách cái sự nghèo đeo bám mãi không buông tha trưởng thôn lúc này nói Vậy thì phải làm sao mới đúng chứ Không lẽ cứ như vậy đem bà cụ đi chôn không được đâu người chết chôn phải có áo quan sao này còn cải táng chưa kể đến nghĩa địa là khu đất đầm đào huyệt nước ngấm vào rồi chôn cất thế nào? người khi nãy thân con ốm đển đáp, ôi già ôi bác cứ khéo lo, chết còn chưa có quan tài đã lo đến cái việc cải táng. ngày xưa chiến tranh người chết như ngả dạ, nạn đói còn chết đè cặn lên nhau nằm la liệt, rồi thì cũng đào một cái hố cặn xuống lấp đất nên là xong. không có áo quan tìm bình bọc vải bạc đem chôn, trong lúc khó khăn ngặt nghèo này phải chấp nhận thôi. Còn chuyện sang cát thì để đến lúc đó gì tính Lo việc trước mắt đã Thấy trưởng thôn vẫn có vẻ không đồng tình Một người khác đưa ra ý kiến Có phải trưởng thôn sợ đem bà cụ ra ngoài đồng chôn cất Nước ngấm sau đó khó khăn trong việc cải táng phải không? Trưởng thôn gật đầu đáp Đúng là như vậy Tính tôi thì cứ hay lo xa Nhất là việc chôn cất người đã khuất Biết rằng khó khăn về khắc phục, nhưng mà làm gì thì làm cũng chu toàn trước sau. Vậy cái tâm của mình nó mới được thanh thản. Người này lại tiếp. Thế thì tôi có cách này, sửa trên ý kiến của anh ba và bổ sung thêm như sau. Trưởng thôn cùng người tiên ba đồng thanh hỏi. Cách gì vậy? Cậu tuất cậu nói đi. tuất chấp miệng đáp. Bây giờ như thế này nha chúng ta vẫn chôn cất bà cụ bằng cách bọc vải bạc nhưng không đem ra nghĩa địa mà chôn ngay phía sau vườn nhà. Trưởng thôn trợn mắt, "Chôn chôn sau vườn? Thôn ta từ xưa đến nay làm gì có ai chôn người chết sau vườn bao giờ? Thôi có nghĩa địa không chôn lại đem chôn ở trong vườn." Tôi đưa tay lên ra điều muốn nói, trưởng thôn im lặng để cho mình nói tiếp. Chưa có thì bây giờ có. Vì nữa thực ra chuyện trôn người chết trong vườn Hay là sau nhà không phải là cái chuyện gì hiếm có Chẳng qua là cái phong tục Ở ngoài bắc mình nó không trôn cất như vậy Chứ nghe nói trong Nam người ta trôn suốt Mà chỉ có cách này mới vẹn toàn Hai bác nghe tôi nói đây Chính vì không có quan tài Nên không thể trôn ở nghiện địa có đúng không? Vậy thì sao không trôn ở sau vườn? Nơi đây đất cao khô giáo Chẳng nước nào ngấm vào được cả sau này giả dụ có đào lên để cải táng chẳng tiện hơn sao? đào lên thứ cốt trong bạt mà bốc, bốc xong có điều kiện đưa bà cụ sang nghĩa địa, xây mộ, mộ yên mà đẹp lại chẳng nhất cử tam tứ tiện. trường hết, trôn sau vườn thẳng tuần vẫn được ở cạnh bà. việc trong lo một phận cũng dễ dàng hơn, chuẩn chưa nào? sau khi nghe tây tuất phân tích, bỗng trưởng thôn cùng tây ba thấy hợp lý vô cùng vừa giải quyết được câu chuyện không có quan tài mà lại không sợ sau này khó khăn trong việc cải táng vừa hợp tình lại vừa hợp lý. trưởng thôn bước lại gần thuận vỗ vai của thuận an ủi rồi khẽ hỏi thuận à, cháu cũng nghe mọi người nói rồi đấy, dù sao cũng là bà của cháu nên để cho quyết định. cháu muốn chôn bà ở nghĩa địa hay là chôn ở sau vườn. Lấy tay quyển ngang lau nước mắt lẫn nước mũi Thuận thuốc thiết vào Đều nếu vậy Châu nhờ mọi người giúp đỡ Chốt cất bà cháu ở sau vườn Chủ tuật nói đúng à Cho như vậy châu được ở gần bà Chăm sóc bộ phần cũng tiện hơn Chậm sự trong xin nhậm mọi người Ngay chiều ngày hôm ấy Dân thôn góp được chút gạo nấu bát cơm Trên bát cơm đặt một quả trứng gà được cúng chỉ có như vậy Bà con thích chia buồn Người giúp đào huyệt Người giúp đưa thi thể bà cụ vào vài bạt Chuẩn bị đem chuẩn cất Trong đốc nhìn người ta bọc tấm vải bạt Trùng kín thi thể của bà ngoại Thuận hỏa khóc nức nở, Chạy tới bên giường Thuận lật tấm chiếu Rồi đưa cho mấy người đang bọc vải bạt Các chú các bác ơi Cuốn đem cho bà cháu cái chiếu này với Ở dưới đó bà cháu sẽ đậm lạnh hơn Một người thích vậy hỏi, có mỗi cái chiếu mà đem cuốn cho bà mày lấy gì để nằm? Thuận liền đáp, cháu nằm đất cũng được, chưa cứ cuốn thêm cho bà cháu cái chiếu. Chiếu theo thuận, thi thể của bà cụ được cuốn thêm cái chiếu trước khi hạ huyệt mà không có áo quan. Người ta lấp đất lại rồi đắp một cái ủ chất bùn ở bên ngoài. Mới đó mà đã bảy năm trôi qua. hai tay vừa vồ chúng một con nấc cỡ bự, phải hai tay cầm mới chắc. Thuận sung sướng khi chỉ trong vòng hơn một tiếng đồng hồ mà đã bắt gần đầy giỏ. Con nào con nấy to béo, đúng như ếch của thằng nhút mà Thuận từng nhìn thấy. Chân tay mặt mũi lấm lem, mồ hôi một cây nhễ nhại. Thuận đưa tay lau mồ hôi trên trán, trong lòng mừng rỡ vì đã không uổng công đánh bạo dấn giết địa sợi ếch. Thần nghĩ ở trong đầu Bà ơi, bà đợi cháu thêm một thời gian nữa, cháu nhất định sẽ mua cho bà một chiếc quan tài, sẽ đưa bà dân nghiết địa và xây mộ cho bà. Cháu sắp đủ tiền rồi bà hạ. Đúng vậy, bảy năm qua Thuận cố gắng rảnh dụng, đêm hôm mỏ mẫm nơi ruộng đồng để dồn tiền cải táng cho bà ngoại. Tay nâng nâng cái giỏ nặng trịch bên hông, Thuận mỉm cười trong lòng sung sướng cả tháng nay thuận bắt được nhiều ếch đến như vậy. đã vậy con nào con nấy béo múp, to cứ phải bằng bàn tay của người. Nghĩa địa là khu đất đồng hoang vu, có những lạch nước nhỏ bất nguồn từ con mương bao quanh, chỗ cao chỗ trũng, lùm cây bụi cỏ nhiều vô kể. cứ bởi dân thôn không có việc gì, thì chẳng ai mò ra đây dù là ban ngày. ao tù nước động lại vóng bóng người. Thế nên ếch lươn cua đồng Cứ mặc nhiên mà sinh sôi Nãy giờ bắt ếch cũng đã thấm mệt Thuần lội bùn lõm bõm Từ dưới đồng cỏ trúng lên Cỏ đất cao hơn trong nghĩa địa Tính ngồi nghỉ mệt Cỏ chơn chân lại lấm bùn Thuần loạn trọng phải dùng cả tay Chống cho đỡ ngã Đang đối hối đi lên Thuần thấy phía trước mặt mình có ánh lửa Giống như ánh đuốc vừa lóe lên Lấp đó phía sau mấy ngồi mộ thoáng giật mình vì dù sao cũng đang trong nếp địa. Thuyền soi đèn pin về ánh lửa, thế nhưng ánh đèn pin chứ không đủ xa. để thuần có thể nhìn thấy thứ đó là gì. lóng một cái ánh lửa đỏ vừa rồi đã di chuyển sang một vị trí khác. thuần đánh bạo dự hỏi lớn, ai đấy? nhốt là thằng nhốt phải không? đêm khuya thanh vắng giữa nếp địa toàn bộ là bộ. Lại hoang vu nên tiếng gọi lớn của Thuận càng văng vọng Thế nhưng chẳng có ai đáp lại lời của Thuận. Cái đống lửa vừa rồi xuất hiện lại biến mất. Chèo lên được gõ đất cao, Thuận lia đèn pin xoay về phía trước. Dưới ánh đèn pin những ngôi mộ được quét vôi màu trắng, ẩn hiện giữa màn đêm. Khi bị ánh đèn pin chiếu vào, khiến Thuận bất giác dụng bình. Nhất là khi đèn pin xoay tới một hai ngôi mộ, đừng đắp ụ tròn, bát hương để ngay trên đỉnh mộ. Nhìn cái bát hương bên trong chi chít chân nhang đỏ nòe, thuận thích tim của mình đập mỗi lúc một nhanh. Thận nghĩ ở trong đầu, thôi về thôi, bật nhiều đây là đủ rồi. Tự nhiên thì ớn lạnh kiểu gì đấy. Vội vã sửa soạn tính quay về, thì đột nhiên thuận giật mình vì vừa có thứ gì đó đắp vào người của thuận. Nhìn xuống dưới chân Đó là một hòn đất nhỏ chừng Đốt ngón tay út Quay đầu lại nhìn trước mắt của Thuận Đống lửa khi nãy lại xuất hiện Lần này nó đang di chuyển Về phía sâu bên trong nghĩa địa. Lúc ánh đèn pin đi tới Thuận còn loáng thoáng nhìn thấy bóng Của một người đang chạy Cứ như vậy đống lửa vào cái bóng đó Lúc ẩn lúc hiện Phía sau những nấm bộ chập trùng Trong nghĩa địa của thôn Phượng Bãi phản hướng theo cái bóng sự quát lớn. Thằng Nhút, là mày phải không? Nhút ơi. Tức là anh hỏi cái này cái Nhút ơi. Cái tên Nhút mà gọi, bởi theo lời Như Hạo nói, trong thôn này ngoài thằng Nhút ra, chẳng ai dám mò đến cái địa bắt ếch vào giờ này. Chắc nó sợ có người thấy cho nên tính dọ ma giật bỏ chạy. Đúng lửa khi nãy có thể là đút của thằng Nhút vì muốn hỏi thăm xem thằng nút bắn nứt ở đâu chuyện huyện giá cả ra làm sao thuận mới xoay đèn pin và đuổi theo cái bóng người cùng đúng đường đỏ di chuyển chạy vòng nít điện mà nít điện này chỉ có con đường ra vào là cây cầu bắt ngang qua con mương vừa chạy đuổi theo thuận vừa gọi lớn nút ơi anh thuận đây mà anh cũng đi xoay ếch như mày thôi chứ không có làm gì đâu Mày ở đâu đây? Sao đang hỏi cái này nhút ơi? Vừa mấy thứ đúng lửa ở ngay phía trước mặt, mà khi chạy đến nơi thì không thấy đâu nữa. Xung quanh hoang vu lạnh lẽo, toàn bộ người chết. Tiếng ngách trong giỏ kêu lên đồn bụt cũng đủ khiến cho thuận giật mình. soi cả đèn pin ra sau mấy ngôi mộ gần đó, thuận hạ giọng gọi nhỏ tiếng hương. Nhốt ơi! Mày đang đắp ở đâu quanh đây phải không? bước từng bước chậm rãi xoay đèn pin tứ phía thuận đi lùi về đằng sau với ý định ra khỏi nghĩa địa bất giác thuận giật nảy mình khi lòng bàn chân vừa dẫm phải một vật gì đó cứng cứng thứ này không phải đá nó nhẵn và lạnh đứng ngỉnh mất vài giây thuận nín thở khẽ nhấc chân ra và xoay đèn pin xuống đất trên lớp cỏ dài in vết bàn chân toàn bùn đất của thuận nằm trong lớp cỏ xen lẫn bùn đất ấy là một đồng xu dưới ánh đèn pin đồng xu ấy ánh lên một màu vàng chói lấy tay tính lau sạch đồng xu nhưng tay thuận cũng dính bùn cho nên lau vào lại càng nghe nhét trời bóng nổi gió tiếng gió lùa qua những ngôi mộ hú lên âm thanh gai người nghe giống như có ai đó đang ghen gì mình mình phải về thôi thuận lắp bắp nói rồi vội vã bước bước thật nhanh ra khỏi nghĩa địa khi đi qua cây cầu bắc ngang con mương cũng là lúc gáy kênh Ghiền canh năm. cờ gáy vang lên trong bóng tối mập mờ lúc ba giờ sáng giúp thuận sultan đi nỗi sợ hãi khi nãy ở ngoài nghĩa địa đi vào trong thôn đã có một vài nhà dậy sớm để nhóm lò, thổi cơm chuẩn bị ra đồng ánh đèn cùng làn khói sám bốc lên báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu với giò ếch nặng chịch bên hông thuận dập bước chân đi băng băng về ngôi nhà tranh vách đất nằm ở cuối làng Về đến nhà Thuận để rõ ích vào trong cái chậu thau Rồi đậy mệt lại Múc nước rửa tay chân mặt mũi Không quên bọn đồng xu nhặt được ngoài nghiết địa ra rửa sạch Và trong nhà Thuận đóng cửa Cắm hai sợi dây đồng vào cái ổ điện ố vàng Buộc ngay trên vách tường đất Bóng đèn bật sáng sẽ ánh sáng vàng bọt của bóng đèn nhỏ Thuận bọn đồng xu ra xem lại thật kỹ Đây là một đồng xu khá kỳ lạ Đồng xu có đường kính chừng 5 cm, khá dày dặn. Nó có màu vàng không có lỗ, một mặt khắc chữ gì đó nhìn như là chữ tàu. Mặt còn lại của đồng xu khắc đủ bốn hình long lân quy phụng. Nếu nhìn kỹ thì còn có hai đường rãnh trên đồng xu dường làm bốn phần bằng nhau. Thuận cho từng nhiệt thiết đồng xu nào tương tự như vậy. Điều mà Thuận đang phân vân nhất Chính là không biết đồng xu này được làm từ vàng hay chất liệu gì. Từ nhỏ tới lớn Thuận chưa từng được nhìn thấy vàng, chứ đừng nói là cầm hay sợ hữu. Ngày còn nhỏ chơi cùng đám bạn trong thôn, nghe một đứa kể bố nó đi làm ăn xa về, mua cho mẹ nó cái nhẫn vàng. Thuận mới hỏi vàng là gì, thì thằng nhóc đó cười phát lên, biểu môi rẻ biểu. Nói là vàng là đồ quý giá, bà cháu Thuận có làm cả đời cũng chẳng đủ tiền để mua. Thận buồn giàu về nhà hỏi bà vàng là gì, có thực sự quý giá như vậy hay không? Bà ngoại xoay đầu quật Thuận trả lời: đúng là vàng là thứ rất quý và đắt đỏ. Nhà mình nghèo nên chẳng dám mơ tưởng, tưởng hảo đến thứ đó. Bà chỉ mong con đủ cơm cho cháu ăn hàng ngày là mừng lắm. Nhớ lại lời của bà ngoại, Thuận lầm bầm một mình. Nếu đây mà là vàng, thì mình sẽ có tiền cải táng xây mộ cho bà. Nhưng phải làm sao để biết được nó có phải là vàng hay không? Còn nữa nếu là vàng thì tại sao nó lại nằm ở ngoài nghĩa địa? Của ai đánh rơi ư? Lúc ấy rõ ràng mình thấy có ánh lửa với bóng người chạy về phía đó. Không được, là của người ta làm rơi thì phải trả lại. Nhưng biết của ai bây giờ? Tiếng gà gáy tiếp tục vang lên trong thôn phượng bãi. Cả đêm không ngủ nhưng Thuận không cảm thấy mệt. Phần vì bắt được nhiều ích, Phần vì hồi hộp xen lẫn lo lắng, Khi nhận được đồng xu kỳ lạ bên ngoài nghe địa. Hôm nay là chủ nhật, Cho nên Thuận không phải đi làm ở nhà máy gạch. Trời cũng đã sắp sáng, Thuận cũng chẳng tính ngủ nữa, Sò dép mở cửa bước ra ngoài Lấy cái nón mê chụp lên đầu, Thuận cuối xuống lật cái mẹt. Thỏ tay cầm giỏ ếch sẽ đi thẳng lên chợ huyện để bán số ếch bắt được đêm qua. Khi ngày cái nắp giỏ nhìn vào bên trong, thuận suýt xoa. Chà, ếch to thật đấy. Hy vọng đúng như lời của thằng hào nói, đem nên chợ huyện bán được giá hơn. Từ thôn mà đi bộ lên huyện cũng phải mất hơn hai tiếng đồng hồ, đây là đi nhanh. Lên huyện sẽ đi qua nhà máy gạch nơi thuận làm việc mỗi ngày. Nhà máy gạch cũng nằm ở thôn lân cận. Mỗi ngày đi làm Thuận đều đi bộ mặc dù khá xa. Mọi người trong nhà máy cũng bảo Thuận bỏ tiền mua lấy chiếc xe đạp cũ mà đi. Nhưng Thuận tiết kiệm không mua. Ai cũng cười nói Thuận thanh niên mà ki bo keo kiệt. Thân làm tội đời. Mà đâu biết Thuận cố gắng dành dụng. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Là vì mong muốn cải táng, xây mộ yên mà đẹp cho bà ngoại để cho chắc anh thuận gói đồng xu vào một tấm khăn mũi xoa bỏ vào trong túi áo cài cúc cẩn thận đem theo đi đến huyện. Cùng lúc đó ở bên ngoài nghĩa địa nền đất đã gần ngôi mộ mà thuận nhật được đồng xu vàng vừa khẽ nứt ra khiến phần trước của mộ sụt xuống. trong tiếng ếch kêu, tiếng rốt thổi nên nghĩ địa hoang vu, u tối, dường như có tiếng cười Khanh khách vang lên từ dinh nấm mộ vừa sụt xuống. Bắt đầu từ nhà đi là đổ 4:30 giờ phút sáng, phải đến gần 7 giờ, Thuận mới đến được chợ huyện. Chợ ở đây họp sớm, chưa tới 7 giờ mà người bán người mua đã đồng lúc nhúc. Một tay cầm giỏ ếch, một tay cầm cây nón, Thuận ráo rắc nhìn hai bên để đường, xem còn chỗ nào trên vào ngồi bán được không. Nhưng hàng rau, hàng thịt, hàng cá cứ săn sát nhau, đến người đi đường còn người sau đẩy người trước. Thì lấy đâu ra chỗ cho thuật ngồi Ây trong giỏ trên trúc kêu lên đồn bộ Còn đang ngơ ngác nhìn ngó chung quanh Bỗng thuật giật mình khi có người khác chạm vào lưng của mình từ đằng sau Này, cậu gì đó ơi Dòng của một người phụ nữ cất lên Thuật quay lại tay không quên giữ trần cái nón mê úp vào bụng Đó là một người phụ nữ trung tuổi Tay xách cái làn Trong làn Thuận còn thấy có cả rau, cả thịt. Thuận liền ấp úng. Dạ, cô gọi cháu ạ. Người phụ nữ mỉm cười chỉ tay vào giỏ ếch bên hông của Thuận. Ếch này có bán không? Thuận định vội đáp. Dạ có, ếch đồng cho bắt ở dưới quê đêm qua. Là lỗi đi bộ lên trên chợ huyện, mà chưa tìm được chỗ ngồi bán. Cô mua giúp cháu đi ạ. Người phụ nữ kêu Thuận bỏ cái giỏ cho mình xem. Nhìn những con ních to béo múp míp trong giỏ, cô ta rất vừa ý cho nên nói. chỗ này mấy cân tôi lấy hết, cậu bán bao nhiêu tiền một cân? thuần cái đầu trả lời, dạ cháu cũng không biết là mấy cân ạ. Bình thường cháu bán là sáu ngàn một cân, ấy to thế này cô cho cháu xin thêm một ngàn là bảy ngàn được không ạ? Người phụ nữ gật đầu đáp, nhìn cậu hiền lành này thật thà ếch to con nào con đấy béo múp. Mấy hôm trước tôi cũng mua của một thằng nhóc đen đen, người gầy gầy đó. Ếch của nó ăn ngon lắm. Hai đứa con tôi, chồng tôi với bố mẹ chồng tôi thích ăn lắm. Không có dặn nó, nếu mà có thì cứ đem đến nhà, mà không có thấy. Bọn trẻ đòi ăn cháo ếch cho nên tôi mới đi ra chợ, tìm mà chưa thấy cái hàng nào bán cả. Nghe người phụ nữ ta Thuận thấy giống thằng nhút lắm, Thuận liền bảo. Dạ, cái thằng nhóc đó cũng là người ở thôn cháu. Cái ếch này cũng giống với ếch của nó bán đấy cô hả? Là bắt cùng một chỗ. Người phụ nữ liền đáp. Ừm, uhm, vậy được rồi. Tôi trả thằng nhóc đó là 10.000 một cân. Tôi cũng trả cậu như vậy đồng ý chứ? Thuận tất nhiên là đồng ý ngay. Thuận cười dùm mừng rỡ, Vậy cô xem chỗ này bao nhiêu tiền thì trả cháu hả? Khẽ lắc đầu người phụ nữ là một nụ cười hiền hậu chán cái cậu này quá. đi buôn đi bán phải tính toán chính xác chứ. ai lại xem trả bao nhiêu thì trả. thế còn tính tiền làm cái gì? đi theo tôi. đi theo người phụ nữ đến một hàng bán cá. đúng là dân phố huyện. đến cách nói chuyện cũng nhẹ nhàng và lịch sự. gặp bà chủ hàng cá người phụ nữ nói: chị ơi, cần giúp em xem chỗ ếch này được mấy cân được không? chủ hàng cá vui vẻ đáp: được chứ. Đau ếch đau, để tôi cân cho nào. Thuận vội đưa giò ếch cho chủ hàng cá, móc dỏ vào cân, chủ hàng cá kéo quả cân về gần cuối đuôi cánh cân. Nhìn cánh cân nhỏng nhỏng lên một chút, chủ hàng cá liền bảo. Bốn cân hai, tươi luôn nhá, chữ bị đia cũng phải là bốn cân tròn. Chà, mà bà chỉ mua được mẹ ếch này ngon đáo để thôi. Này thì đem làm món gì cũng ngon, còn nơi bán hả? Bác để lại cho một nửa có được không? Anh to tầm này hiếm lắm. Người phụ nữ trả lời. Vâng, tôi mua của cậu ta. Nhà tôi sáu người ai cũng thích ăn ếch cả. Bốn cân này sợ là còn thiếu. Hay là chị để lần sau nhá? Cảm ơn chị. Nói đoạn người phụ nữ rót bốn chục ngàn rất đưa cho Thuận. Tiền của cậu đây, cậu có túi không? Tổ ra cho tôi. Thuận sáng đi mà quên không đem theo túi. Chào hàng cá thế vậy lên một cây túi đi cho Thuận. Này, cho cậu cây túi, đổ ra cho cô ấy. Xong xuôi đâu đó người phụ nữ chào Thuận, chào chủ hàng cá rồi ra về. Thuận cũng cảm ơn chủ hàng cá. Bà bán cá vẫy vẫy tay gọi Thuận lại rồi nói nhỏ. Lần sau mà có ách to như vậy, cứ đem đến đi tư mua. tôi trả cầu thêm một ngàn một cân. Thuận liền tròn xe mắt. Ơ, thật à? Như vậy là cô có, có, có mua 11 ngàn một ký à? Chủ hàng cá liền tặc lưỡi. Thật! Tôi có phải trẻ con đâu mà đùa với cậu. Mùa này ếch hiếm lắm, còn là bắt được toàn ếch to giá nó phải cao hơn. Tôi mà biết sớm tôi cũng mua hết cái chỗ ấy. Nhớ nha! Sao có thì cứ đem đến đây. Nhà tôi ở ngay đây nên là đến là gặp thôi. Cá đi bác ơi! Cá hôm nay ngon lắm này! Dạ dạ! Mời bác vào xem hàng ạ! chở hàng cá mời chào khách, thuận cảm ơn bà ta lần nữa rồi rời đi, trong lòng khớp khởi vui mừng. Trước giờ một cân ếch thuận chỉ bán được năm ngàn mà phải mấy người mua, vậy mà hôm nay lên chợ huyện bán vèo một lần hết veo bốn cân. Đã vậy còn được giá gấp đôi, lại còn thêm mối mua ếch. Chẳng trách hảo nói thằng nhốt toàn đem ếch lên chợ bán, tuy đi bộ có xa nhưng mà thật không uổng công chút nào. Cả bốn chục ngàn trong tay, Thuần cẩn thận cho sang bên túi áo ngực trái, cài cúc lại. Không nghĩ bắn hết số ếch nhanh đến như vậy. Đi qua nhà dân thích ngót đồng hồ còn chưa tới bảy giờ ba mươi phút sáng. Chẳng mấy khi mà có dịp lên huyện, hôm nay lại không phải đi làm. Thuần bấm bụng sẽ đi ăn cái gì đó ngon ngon và dạo phố huyện chơi một chút, xong mới quay trở về nhà. Bụng xuất lên đồng ngục vì đói, Nhìn hàng quán món nào cũng ngon, nhất là hàng phở, mùi nước dùng phở thơm phương phức. Đứng bên ngoài lề đường thiết ông chủ quán béo trụng trụng, thái từng miếng thịt bò bò vào cái bát tô, rồi thêm hành trẻ, hành lá, rau mùi. Sau đó chăn nước dùng từ trong cái nồi to đùng mà Thuận ứ cả nước bọt. Chữ quán Thế Thuận đứng dòm thì vẫy tay mời gọi. Chú em, vào đây làm bát phở cho đời tôi nở hoa đi phải nhanh ra chuyện ba đời rồi đấy. Thuận tém nước bột rồi hỏi, bác bao nhiêu tiền một bát ạ? Chủ quán trả lời, Năm ngàn một bát, Trong ăn phở tái hay phở chín? Nghe đến giá năm ngàn một bát phở, Thuận bỗng tiếc tiền. nghe đến việc cải táng cho bà ngoại, thần cúi đầu cho chủ quán Rồi bước thật nhanh qua hàng phở. Đi thêm một đoạn, Thuận bậc cụ bắn xôi, Thuận ghé vào, Bà ơi, Bán cho cháu hai ngàn xôi đỗ đen ạ Cầm nắm xôi bỏng trong miếng lá chuối, Thuận vừa đi vừa ăn, vừa ngắm đường xá nhà cửa nơi phố huyện Thuận dừng lại nhìn vào một nhà vừa kéo cánh cửa sắt sang hai bên. Nhà này chắc phải giàu có lắm. Nhà hai tầng. Người đàn ông vừa mở cửa cũng ăn bận lịch sự. Áo sơ mi quần âu. Thuần thuần nghèo nhà nào xây bằng gạch đỏ đắt là sang, kém ơn một chút thì là gạch thải, gạch ba vanh, còn không thì cũng chỉ là nhà tranh vách đất. Ngước lên nhìn ngôi nhà hai tầng khang trang, thuần để ý có treo một cái biển hiệu, vàng bạc đá quý lâm trang. Còn đang mày nhìn thì người đàn ông chủ nhà quát, này, nhìn ngó cái gì đấy, tính ăn trộm hả? thần lắc đầu vội vàng thanh minh, dạ không à cháu cháu chỉ đi qua thôi ạ. sợ bị người ta hiểu lầm, thuận vội vàng bước đi. đi được mấy bước thuận sợ vật túi áo bên ngực phải. đồng xu kỳ lạ thuận gói trong cái khăn mùi xoa vẫn còn đó. ngoái đầu nhìn vật tiệm vàng, thuận đánh bảo quay lại. chủ nhà thấy thuận thì cau mày. chuyện gì nữa đây? đừng có nói với tao là mày cũng định hỏi mua vàng đấy nha. thuận định đáp. Cháu, cháu, cháu không mua vàng, nhưng mà cháu có thứ này, không biết bác xem dùng cháu có được không ạ? Chủ nhà liền tạc lưỡi. Ở đây không phải chỗ xem với xét, thôi đi đi cho ta còn mở cửa hàng. thần cầm đầm xuống trong tay, khét lệnh khăn mùi xoa. Ngay chủ tiệm vàng nói vậy, thuần sợ định quay lưng bước đi, thì đôi mắt cú vỏ của lão chủ kia đã kịp thấy tia sáng ánh vàng, từ đồng xu mà thuần đang cầm. Lão kéo tay của Thuận lại rồi ngọt nhạt. Thôi được rồi, yên mãnh hiền lành, đi vào đây, xem gì ta xem cho, muốn hỏi cái gì nào. Kéo Thuận về trong nhà, lão hất nằm duyệt tay ra. Có phải định hỏi về cái thứ đang cầm kia không? Để để bác xem cho nào. Thuận thật thà đưa luôn một đồng xu cho lão chủ tiệm, vừa chạm vào đồng xu bằng con mắt của một người bán vàng, là biết đồng xu này là vàng thật lại còn khá nặng. Thế nhưng lão làm bộ tung lên rồi bắt mấy lần, xong lão chắp miệng ra chiều thất vọng và tiếc rẻ. đình hỏi đồng xu này có phải được làm từ vàng hay không phải không? Thuận gật đầu đáp, dạ vâng ạ có phải là là là vàng không hả bác? Lão chuột thở dài, hay không phải vàng đâu, nhìn cái là biết ngay đồ dở mà mạ vàng thôi, bên trong là sắt hoặc cũng có thể là đồng. Không thì đứng đó bắt họ qua lửa cho mày coi. Mà mày lấy cái đồng xu này ở đâu đấy? Không phải đồ ăn trộm ăn cắp chứ hả? lỡ ngỡ là công an nó bắt mày đấy. Thuận liền xuôi tay đáp. Dạ, không phải đồ ăn trộm đâu ạ. Là cháu nhặt được ở ngoài nghĩa địa đó. Cháu không có lấy trộm của ai đâu. lão chủ tiệm nghe vậy thì càng mừng. vì đây là vàng nhặt được. Lão nghĩ thầm trong bụng. Thằng nhà quê này nhìn to sắc mà ngu thật phải làm sao để nấc của nó đồng xu này, à có cách rồi. Tay chủ tiệm vàng nhìn thuận rồi nói, để cho chắc nhá, bác sẽ kho lửa qua cho mày xem, lửa kho sẽ làm bay lớp mạ bên ngoài, cái lúc đó sẽ biết đồng xu này được làm bằng chất liệu gì. đứng đây chờ bác một chút. thần vâng giả gật đầu đồng ý. Tay chủ tiệm vàng đem đồng xu vào cái bàn ở gốc nhà, hắn quay lưng lại phía thuận mà hộc bàn ngón tay của hắn vừa mít vào thứ gì đó bên trong hộc bàn, sau đó nhanh chóng hắn bôi thứ này vào mặt dưới của đồng xu. Đoàn hắn lấy cái khò cùng một dụng cụ cố định đồng xu, đem ra để trước mặt của thuận. Mặt bị bôi thứ chất liệu đen nhám kia, được hắn quay về phía của mình, mặt còn lại hắn để cho thuận nhìn. Còn cáo già miêu mô còn không quên dào chức đón sau. Đây nha, đống đồng xu của mày nha. Ông lại bảo là bác giờ trò, thì sao có đúng không? Thuận liền đáp, dạ đúng rồi ạ, bác giúp cháu là tốt lắm rồi, chứ không dám có ý đó đâu. Tay chủ tiệm vàng chép miệng, giúp người là phải giúp cho chót, cái tính của bác nó như vậy, cứ bị thương người thôi. Đúng rồi thì đứng đó để bác khó xem thế nào. Tiếng mấy khọ vang lên, ngọn lửa xanh từ đầu khọ tiếp tục với đồng xu còn vang lên những tiếng lép bép vừa khó tay chủ tiệm vàng vừa giải thích. Thế này pha tạp chất thế này á nên gặp lửa nó mới cháy như vậy. Thuận ngây thơ chẳng biết gì, thực tế tiếng lép bép đó là âm thanh phát ra bởi cái chất màu đen nhám kia nãy tay chủ tiệm cố tình bôi vào mặt sau của đồng xu. Không biết thứ lão bôi là thứ gì mà khi tiếp xúc với lửa nó cháy đượm, sau đó bám vào bề mặt đồng xu rồi chuyển thành màu nâu nhạt, nhìn như là sắt gì. Sau khi khỏi xong, tay chủ tiệm liên tục chiếp miệng, làm bộ mặt nhăn nhó. Xem này, người ta nói là lửa thử vàng, đây mới khó có một chút xíu mà đang hoen gì cả. Mày nhìn xem không lẽ bảo bác là nói điêu, hỏng cả đồng xu rồi. Tay chủ tiệm vàng quay mặt sau của đồng su ra cho thuận nhìn. Chỗ vừa bị khỏi lửa quả nhiên chuyển sang màu nâu, sần sùi như có mặt sắt. Khuôn mặt tỏ về buồn rầu nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý. nếu là vàng làm gì có ai đánh rơi ở nghĩa địa. Thuận thở dài. Dạ vâng à, đúng là không phải vàng thật. Thế mà cháu cứ háo hức hồi hộp cả đêm qua. Thận đưa tay định lấy lại đồng xu thì chủ tiệm hết toán cả lên. Ê! đừng có chạm vào còn nóng đấy, vừa mới khỏi xong, Bỏng tay đấy. Thế nhưng mà Thận đã lỡ chầm đầu ngón tay vào đồng xu, đúng là còn rất nóng. Đồng ngón tay của Thuận bị bỏng ngay lập tức Thuận liền nhăn mặt Đau quá Vậy phải đợi bao lâu nó mới ngồi hả bác Tây chủ tiệm bắt đầu khó chịu lão nghĩ ở trong đầu Tiền sư nhà nó chứ Cứ nghĩ không phải là vàng nó sẽ bỏ lại đây rồi đi luôn Thôi thì đành vậy Lão liền đáp Phải chừng nửa tiếng khá lâu đấy Nhìn mày cũng khổ giết quê lên huyện phải không Thì đồng xu này không phải là vàng, nhưng mà nó cũng được chạm khắc khá là chi tiết, mấy cái hình rồng phượng. Hay là thế này, bà có mua lại đồng xu này cổ mày, để đem mạ lại làm đồ trang sức, mày đồng ý không? Thuận liền hỏi lại, bác mua đồng xu này thật hả? Ờ, tao người lớn, ai lừa mày làm cái gì? Có biết đồ mỹ ký không? Thuận lắc đầu đáp, cháu không biết. Lão lại tiếp, là mấy thứ đồ trang sức nhìn như là vàng. Nhưng mà bên trong là sắt là nhôm gan kẽm gì đó. Đồng xu này cũng vậy, mạ vàng lên vẫn đẹp, có thể bán lại cho mấy đứa mua lòe thiên hạ thôi. Làng nhằng quá đó, mày có bán không? Không bán thì lát nó nguội mà đem về đi, ba cái đồ sắt vụn mua cho là tốt lắm rồi đấy. Thuần liền gật đầu đáp, dạ có bán ạ, bác trẻ cháu được đồng nào hay đồng ấy, chứ đem về cho cũng không biết làm gì với nó cả. Đòn tâm lý của tay chủ tiệm vàng đã có tác dụng, nhưng tường lão xích trả cho Thuận một món khá, bởi lão coi như vừa cướp trắng nguyên một đồng xu bằng vàng. Ấy vậy mà lão lại nói giáo hoảnh, ba chục, đồng ý tao lấy. Không một chút lưỡng lự, Thuận gần đầu đồng ý ngay. Cả đêm mò mẫm tới gần sáng bắt ếch, muốn sụm cả lưng, mới bán được bốn chục ngàn. Giờ thêm đồng xu vứt đi này có người mua hẳn ba chục ngàn, tội gì mà không bán. Đem về cũng chỉ tổ vứt đi. Nghĩ vậy cho nên thuận mừng rỡ nói. Dạ cháu bán à? Cảm ơn bác, bác tốt quá à? Tây chủ tiệm mở cởi trong bụng hắn thầm nghĩ. Vớ bẫm rồi. Tổ tiên hiển linh phù hộ độ trì. Mới sáng ngày ra đã có thằng ngu đem cả gia tài đến biếu. Ngu quá con hả? Ra khỏi đây thì con đừng hòm lấy lại được nó. Lại con cảm ơn. Đúng là cái lũ nhà quê trên đất mắt tuét. Móc tay vào trong túi quần, lão lấy tiền đếm đếm trả Thuận, đủ ba chục ngàn. Còn lẽ đâu bốn ngàn, lão đưa cho cả Thuận đoạn kết lời an ủi. Đây còn bốn ngàn lẻ nha bác cho mày cả đấy, mua cái gì đó mà ăn, khổ thân đó, tay bị bỏng có sao không? Thuận cầm tiền mà vẫn chưa dám tin là có người mua cái đồng xu sắt vụn ấy, những ba chục ngàn. Trong khi đó Thuận nhớ mang máng, giá sắt vụn đâu đó chỉ độ hai ba ngàn một cân nhưng mà khi nãy tây chủ tiệm có nói mấy hình rồng phượng khắc trên đó đẹp, chắc lý do là ở đây. Lại còn đặng cho thêm bốn ngàn, thuận sung sướng cúi đầu cảm ơn. Đi ra đến cửa vẫn còn quay đầu lại cảm ơn thêm lần nữa. Ti đồng xu không phải là vàng, nhưng chuyến đi lên huyện của thuận hôm nay đã có là thành công hơn mong đợi. Vừa bán được ếch với giá cao, lại có thêm mối mua ếch. dù ban nãy có chút thất vọng hụt hẫng. Khi chủ tiệm vàng nói đồng số đó chỉ là sách, nhưng bổ lại Thuận có thêm ba mươi ngàn. Cất tiền cẩn thận trong cái khăn mùa xoa, Thuận giáo bước quay trở về thôn Phượng Bãi. Trên đường đi thi thoảng còn nhảy chân sáo, vì hôm nay kiếm được hơn bảy mươi ngàn. Về đến thôn cũng đã gần trưa, đường trong thôn vắng vẻ bởi giờ này mọi người đang nghỉ trưa. Trời lại nắng cho nên chẳng ai ra đường. Tần trở về nhà mở cửa bước vào bên trong rồi đóng cửa chốt lại. Chư vào gầm giường thuần khế cậy mảnh đất cứng ở bên dưới gầm giường, rồi từ từ lấy ra một cái hũ sứ màu nâu đất. Mà nắp hũ bên trong ngũ lấy một gói giấy dầu. Nhẹ nhàng lật từng lớp giấy dầu. Trong giấy dầu là một tứ bóng đựng tiền. Những tờ tiền mệnh giá từ 5000 cho đến 50000, đựng xếp phẳng phiêu ngày ngắn theo giá trị tiền lớn ở dưới tiền nhỏ ở trên bỏ cái khăn mùi xoa ra thuận lúc này thêm vào túi bóng bảy ngàn kiếm được sáng nay trên huyền rồi sắp xếp lại các khâu cuối cùng thuận lại chui vào gầm giường giấu cái hũ súng đất đẩy mảnh tết cứng lên trở lại hũ xứ đó chính là số tiền thuận dành dụng được trong mấy năm qua để chờ khi nào đủ sức cải táng xây mộ cho bà ngoại từ đêm hôm qua đến giờ chưa được trượt mắt Lúc này Thuận thực sự thích buồn ngủ, hai mắt díu lại miệng hấp dài. Thuận vươn vai vặn người mấy cái, xong rồi nằm luôn xuống giường, đánh một giấc ngủ ngon. Vừa đặt lưng trên được bao lâu, Thuận đang ấy khò khò. Buổi trưa tuy nắng nhưng mà gió hiu hiu thổi qua cửa sổ, càng khiến cho Thuận ngủ ngon hơn. Cứ như vậy Thuận chìm sâu vào giấc ngủ cho đến khi mở mắt ra. Thuận thấy chung quanh bốn bể tối om như mực. Không gian tĩnh lặng một cách đáng sợ, không có lấy một tính động nào phát ra cả. Trời tố dữ, sao lại yên nắng vậy nhỉ? Thuận khẽ nói. Thuần tính ra cắm điện bóng đèn, thế nhân vừa bước chân xuống giường, thì Thuận giật mình khi thứ vừa chân chạm phải, không phải là nền đất trong nhà mà lại là nước. Vội rút chân lên bàn chân dính đầy buồn, mùi buồn hôi rình khó người vô cùng. Thận ngơ ngác nhìn chung quanh, nhưng bốn bề tối om như mực. Sao, sao trong nhà lại có bốn với nước thế này? Chuyện gì vậy? Thận hoàng hốt tự vấn bản thân. Bất chợn Thận thấy phía dưới mông của mình lạnh toát. Thận đang ngồi trên thứ gì đó mà không phải là chiếc giường gỗ ọp ẹp quen thuộc. Thứ này cứng như đá, mỗi lúc tỏa ra một hơi lạnh, khiến Thận run cống cả người. đôi mắt nhìn xuống bên dưới. Thuần táo hỏa nhận ra mình đang ngồi trên một ngôi mổ mộ quét vôi màu trắng. Cái... cái quái gì vậy? Thuần hốt hoảng hét lên rồi vội vàng nhảy xuống. Hai chân lội buồn tâm trí hoảng loạn. phần quay đầu nhìn ngôi mổ quét vôi trắng là thứ duy nhất. Thuần có thể thấy rõ giữa cái bóng tối yên ắng đến rợn người này. Đây là đâu? Mình đang ở đâu thế này? Thuần giáo rắc nhìn bốn phía chung quanh. Tiếng ếch vang lên từ khắp mọi hướng. Nó làm Thuận nhớ đến khung cảnh bên ngoài nghít địa đêm ngày hôm qua dạng sáng hôm nay. Nhưng sao Thuận lại ở nghít địa? Thuận nhớ rõ ràng mình đang về nhà và ngủ chưa cho đến khi mở mắt tỉnh dậy. Mình đang mơ sao? thần vừa dứt lời thì từ bên dưới vũng bùn nhảy lên một con ếch rất lớn. Con ếch ngồi chứng trễ trên ngôi mộ. Nó hướng về phía Thuận rồi kêu lên những tiếng kinh sợ khi con ếch lớn kêu lên, những gầm thành khắc lập tức im bặt. không gian thêm một lần nữa trở về trạng thái tĩnh lặng. trong màn đêm u tối dường như chỉ có thuận, ngôi mộ trắng và con ếch lớn mà thôi. ngồi trên đỉnh mộ, con ếch bắt đầu há miệng, để trong miệng của nó nhả ra những đầm su màu vàng óng ánh. cùng lúc đó có một giọng nói vang lên trong khoảng không đêm tối. cuối cùng thì ta cũng gặp được người cần gặp. Đến để với ta, ta sẽ cho người tất cả những gì mà người mong ước. Thuận ngó nghiêng rồi kết tiếng hỏi. Ai đây? Ai đang nói vậy à? Ta là người hay là ma? Dòng nói kia đáp lại. Ta không phải là người, cũng chẳng phải là ma. Ta là quỷ, ta bắt được người rồi. Còn chưa hết kinh sợ. Thuận thấy bên dưới chân của mình có thứ gì đó đang khẽ trồi lên. Đó là những bàn tay gần gút, toàn xưng sầu với lên từ dưới lớp bùn nhơ nhớp, túm đi chân của Thuận. Thuận hét lên đầy kinh hãi, thả, thả tôi ra. Thuận vừa hét lên vừa qua chân bỏ chạy. Nhưng ở giữa bóng tối bao phủ, Thuận không biết phải chạy về đâu. Những bàn tay gớm ghép kia vẫn còn đang trồi lên, đuổi theo từng bước chân của Thuận một đất nhão nhét, càng lúc càng lún sâu hơn, cho đến khi thuận không thể nhấc chân lên được nữa. những bàn tên đen xì nhấp nháp, cứ như vậy tống chặt lấy chân của thuận. chứng men dần lên đùi của thuận, rồi ôm lấy cả người của thuận kéo xuống lòng bùn. cứ như vậy thuận cảm nhận được cơ thể của mình đang sụt lún mỗi lúc một nhanh. chỉ còn hai cánh tay vùng vẫy với lên phía trên, nhưng hy vọng sẽ bám được một thứ gì đó. Đột nhiên trước mắt của Thuận hiện lên một hình bóng của một người mà Thuận rất quen thuộc. Người này mặc bộ quần áo nâu sầm, mái tóc bạc trắng. Những nốt đồi mồi hiện rõ trên lớp gian nhăn nheo khi người này cú xuống để tay nắm lấy tay của Thuận. Thuận rơi nước mắt lắp bóp rồi gọi. Bà, bà ngoài, bà ngoài ơi, cứu cháu. Ngay khoảnh khắc tay của Thuận nắm chặt tay của bà ngoại bóng đêm đang bao trùm không gian tan biến ánh sáng chói lò phát ra từ hình bóng của bà ngoại khiến thuận phải nhắm mắt lại thuận nghe thấy giọng nói của ai đó đang gọi tên của mình thuận thuận ơi dậy đi làm sao thế thuận mở mắt chẳng tỉnh dậy nằm im bất động trong ít giây thuận định hình được mọi thứ là thật hay là mơ thì hào người vừa gọi thuận thở phào rồi bảo Tỉnh chưa? Tỉnh đi, dậy mau nào." Tay của Thuần vẫn nắm chặt lấy tay của Hào, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn còn nắng, gió còn hưu hưu thổi. Tới lúc này mới hoàn hồn nhận ra mình vẫn đang nằm trên chiếc giường gỗ ọp ẹp trong ngôi nhà của Thuận. "Là là mơ sao?" Thuần đồng mồ hôi hột miệng mất máy hỏi. Hào lúc này chết miệng một tay tôi ra được chưa hà bố? bố mơ cái gì mà u ứ chân tay cuộn quẩn? tôi phải đưa tay túm lấy tay của bố đấy. ngồi dậy đi. ra ngoài rửa mặt cho nó tỉnh táo đi. mơ mộng cái đế gì sắp chết đến nơi đó, khóc lóc tủm lum cả. dậy đi. buông tay cuồng hào, thuận ú hỏi như người vừa tỉnh vừa mây. Ch ch chưa tối à? câu hỏi của thuận khiến cho hào ngơ ngác khi rõ ràng bên ngoài ấy còn nắng. Hào lôi người của Thuận dậy, đưa bàn tay ra trước mặt, Thuận xoa xua mấy cái rồi hỏi. Mắt đồng có vấn đề à? Mới đầu giờ chiều thôi, tối là tối thế nào? Tình hẳn chưa hả? Có chuyện lớn rồi đây. Giờ mặt đi xong rồi nói chuyện. Thuận vẫn chưa thực sự hoàn hồn sau giấc mơ kỳ lạ. mà giấc mơ thật đến mức, Thuận hãy còn nhớ như in từng chi tiết trong giấc mơ đó. Thậm chí là lúc bước xuống rừng, Thuận còn cẩn thận nhìn xem. Liệu đó là nền đất hay là vũng bùn nước? Cái cảm giác nhợn nhợn dẫn đến tận sống lưng vẫn còn hiện hữu, khi Thuận liên tưởng đến cả người của mình, bị vô số những bàn tay đen đúa, gãy chư xương ôm rồi kéo xuống bùn lầy. Phải đến khi ra đến bên ngoài, được hào múc cho gáo nước rửa mặt, Thuận mới sực tỉnh, và tin đó là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Đợi Thuận lau khô mặt mũi, lúc này Hảo mới hỏi. Này, tôi hỏi cái này ông phải trả lời thật nha. Thuận liền đáp, sao thế? Có cái chuyện gì mặt ông nghiêm trọng vậy, mà mà sao ông lại đến nhà tôi? Hào liền tiếp, thì tất nhiên là có chuyện tôi mới chạy đến đây tìm ông. Vào nhà đi, cái chuyện này không phải chuyện đùa đâu, chuyện lớn đấy. Kéo tay của Thuận vào trong nhà, non thái độ của Hào bỗng thuận thích trột giả. Chắc hẳn phải có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm, hào mới hớt nải mặt biến sắc như vậy. Thuận lúc này hỏi. Ông làm tôi thế lo quá đó, suốt cuộc có chuyện gì vậy? Hào đáp lại Thuận cũng bằng một câu hỏi. Đêm của ông có ra nghĩa địa không? Dòng của Hào run rẩy làm cho Thuận cũng run theo, Thuận liền nấp búng: Tôi có, nhưng mà sao? Hảo nốt nước bọt nhìn Thuận bằng một ánh mắt sợ sệt. Cái thằng nhút nó chết rồi đấy Chết là ngoài nghĩa địa hôm qua Nghe Hào nói xong Thuận nổi cả da gà lạnh cả sống lưng Miệng ấp úng Thuận run giọng hỏi lại chậm rãi Ông nói cái gì Thằng thằng nhút chết là nghĩa địa đêm qua Thật á Hào liền cau mày Nhìn mặt tôi có giống đang đùa không hả Đây là còn là chuyện sống chết Của một con người Ai điên đem ra một đùa cợt Thế cho nên khi biết tin tôi mới chạy sang đây tìm ông để hỏi đấy. Thuần vội sụt tay, tôi tôi không biết gì hết. Đêm qua sau khi nói chuyện với ông ở ngoài ruộng, tôi có dăng cái điểm bắt đít nhưng mà không thấy thằng nhút, không phải tôi. Hào liền chép miệng rồi bảo, bình tĩnh lại đã, ai bảo ông hại chết nó đâu bỗng hoảng hốt như thế. Nên tôi hỏi tiếp đây, ông bắt đít ở đó đến mấy giờ thì về? Thuận lúc này liền đáp: "Cũng cũng chẳng nhớ rõ, hình như là tầm 3 giờ sáng hoặc hơn một chút, mà mà này, thằng nhút sao sao nó lại chết?" Hào lúc này trầm ngâm rồi bảo: "3 giờ sáng, vậy là tầm ông về thì cũng là lúc mà thằng nhút ra nghĩa địa." "Lại nhỉ. Đúng ra thì hai người phải gặp nhau trên đường hoặc là trong nghĩa địa chứ. Vì đường vào nghĩa địa chỉ có một lối là qua cây cầu." "Mà sợ lắm nha." nó chết ở dưới cái huyệt của nhà bà Vân Đệ đó. ngày bố nó nói là đêm qua khoảng ba giờ sáng, nó cầm đuốc lấy đèn xách giỏ bảo đi ra ngách địa xoay ếch. bố nó đang ngăn cản nói là các cô trong làng có tiếng cấm rồi, đừng cô đi ra đó nữa nhưng mà nó tiếc rẻ. nó bảo là nó đi nếu hôm nay, từ mai không có đi nữa. nó còn nói thêm là ra đó sẽ chú ý không làm bẩn mộ của người ta. bố nó đau ốm nên cũng chẳng thể nào cản được nó cả. Nó đi từ lúc đó chưa đến tận mãi trưa vẫn chưa có thấy về. Bọn nó lúc đầu còn nghĩ nó sai được ếch như là mọi bận thì đem lên huyện bán luôn cho nên về trễ. Đến tầm 2 giờ chiều vẫn không thấy mặt mũi nó đâu. Giận gan nóng như lửa đốt mà kiểu như là có ai xui ai khiến. Bọn nó thấp nén nhang nhưng mà thấp đến ba lần nhang vẫn không cháy. Cứ đượm một chút lúc cắm vào bát hương thì lại tắt ngấm. Nghĩ con có chuyện chẳng lành, bọn nó mới trống gậy đi tìm nó. Đi gần đến cây cầu bắc ngang qua mương, cả mấy người trong thôn đang ra đồng. Thế bố thằng Nhút trống gậy giữa trời nắng thì bèn hỏi thăm. Nghe xong thì mấy người họ cùng ra nghi địa để tìm thằng Nhút. Tìm mãi cuối cùng thì xác của nó nằm sấp ở bên huyệt mộ của nhà bà Vân. Xây huyệt có nước, mọi người đoán thằng này đã bị hụt chân dây súng huyệt rồi ngất đi. Nhưng mà do nằm sấp nên là chết ngạt. Cả thôn đang ở ngoài nghĩa địa kia kìa. Thuận nghe đến đâu ra gà ra vịt nổi lên đến đó, mẩn tới mét Thuận hỏi. Nhưng nhưng sau nhà nhà bà Vân lại đào huyệt ở ngoài đó. Hào liền tiếp. Thì chồng bà Vân ốm cả tháng nay, yếu sắp chết. Thế cho nên nghe bảo là hai hôm trước nhà bà ấy thuê người đào huyệt sẵn. Chồng chết chỉ việc đem đi chôn. Đi xe bói ở thôn kế bên thì bói bảo là chồng bà ấy bị làm sao, thành ra chết là phải đem chôn ngay. Nếu không ngoài trong nhà phải có người chết theo. Bố thằng nhút nhìn thấy xác con ở riêng huyện mà ngất lịm cả đi. Trông khổ lắm. Càng nói lại càng thấy cái thôn của mình sao nó khổ thế chứ. Bao đời nay nghèo không ngóc đầu lên được. Lên phố lên huyện thì mọi thứ thay đổi chóng cả mặt. về đến thôn mình tám cảnh vô cùng. Công việc nghèo nên thằng nhút nó phải chết đó. Thuận trật nhớ đến cái lúc ở ngoài nhiết địa. Cái lúc mà Thuận nhìn thấy đúng lửa còn với bóng người chạy về phía trước mặt của mình, có có khi nào là thằng nhút? Thận lầm bẩm hào liền hỏi, sao thế? đêm qua ông gì thế nó hả? Thận đáp búng đáp, tôi tôi không thấy được rõ mặt, chỉ nhìn thấy cái bóng vụt qua trước mắt thôi, nhưng mà rất có thể là thằng nhút. như nào? để rõ hơn coi. Thận lại tiếp, từ đâu khoảng độ là tầm 3 giờ sáng. Khi lúc ấy tôi bắt được một giỏ ếch rồi Tôi mới trèo lên gò đất để ngồi nghỉ mệt Tự nhiên tôi thấy có một đống lửa xuất hiện tiến vào nghĩa địa Khi mà tôi lia đèn pin soi thì đống lửa đó biến mất Ít giây sau khi mà tôi chuẩn bị về Có ai đó ném cục đất nhỏ chừng đốt ngón tay và lưng của tôi Tôi quay đầu lại nhìn thấy đống lửa kia hiện ra Ngay đó là thằng nhút tôi mới gọi nhưng mà không có ai đáp lại Tôi loáng thoáng thấy cả bóng người chạy vào sâu trong nghĩa địa Thế thì chắc là thằng nhút rồi Sau đó thế nào Thuận trả lời Vì muốn hỏi nó là xem ếch đem lên huyện bán ra cả thế nào Nên là tôi cũng chạy theo hướng đúng lửa ấy Nhưng rõ ràng vừa tí đỏ loè Mà đến nơi lại chẳng có ai Gọi tin nó mãi mà nó cũng chẳng thưa Trên nổi gió tôi sợ quá chạy vội ra khỏi nghĩa địa để quay về nhà Hào thở dài não nề rộng buồn dầu Vậy là đúng rồi Thằng nhút chứ còn ai Phải chi mà ông thấy nó no, Thì có khi là nó không có chết Mà chưa hết đâu Còn một chuyện này nữa cũng ghê lắm Chuyện thằng nhốt chết ngoài nghiên địa Còn không khiến dân thôn sợ bằng cái chuyện này Thuận nuốt nước bọn Rồi lắp bắp hỏi Còn chuyện gì nữa vậy Hào nhìn chiếc ngót sau Mặc dù đang trong nhà đóng kín cửa Hào nói thì thảo Khi mà người ta ra nghiên địa Tìm thằng nhốt Phát hiện ngôi mộ ở dưới trung tâm nghiên địa Bị sụt hẳn xuống đất quanh đó còn đất ra thành rãnh. Thằng Nhút chết dưới huyệt nhà bà vân. Ai cũng bảo là do nó răng nghiết địa xoay ếch làm động bồ động má. Nên là bị quả vong mạng. Chưa suy đi tính lại. Có khi rơi xuống huyệt cùng lắm là chậu tay chậu chân. Làm sao mà nằm sấp đến ngạt nước và chết. Mấy cụ trong làng còn đang lo sợ trên ngoài địa. Chưa dừng là ở cái chết của thằng Nhút đâu. Có khi cả cái thôn này phải gánh họa đấy. Tôi bảo này. Bây giờ trong thôn đang uh, giáo loạn hết cả lên. Tôi nhận ông đừng kể về là cái chuyện đêm qua ông có ra nghiết địa. Chơi với ông từ nhỏ hoàn cảnh công tôi hiểu mà. Trong lúc này mà biết ngoài cái thằng nhút, còn công ra đó đêm qua. Tôi e là dân thôn mình không có để ông yên đâu. Ông hiểu ý tôi không? Thuận tái xanh cả mặt. Thuận không ngờ chỉ sau một đêm lại sẽ ra những chuyện thương tâm cũng như gây sợ đến như vậy. Đêm qua Thuận ở ngoài nghiết địa nhưng không hay biết gì cả. Nghĩ thương thằng nhút, Lại dầu cho số phận của mình Bên cạnh đó những lời mà Hào vừa nói Không phải là không có cơ sở Chẳng phải tự nhiên bao đời nay Bà con dân thôn Phượng Bãi Coi nghĩ địa là nơi địa linh trang nghiêm Không được phép làm kinh động Vậy nên rất hiếm khi Có ai bén mặn ra ngoài đó Ngoài trừ nhà có công việc liên quan Đến mộ mà Cái chết của thằng Nhút càng khẳng định Chắc lịch vấn đề mạo phạm Nên an nghỉ của người đã khuất sao phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình Thuần sờn cái ốc Tóc gáy dựng lên Khi nhớ lại giấc mơ vừa nãy Không thể nào tự nhiên Thuần lại mơ giấc mơ đáng sợ như vậy Thuần buồn miệng nói Có khi nào sau thằng nhút Sẽ tới lượt mình không Hào nghe Thuần nói Cũng lạnh cả người Hào Đình đáp Mẹ sư chứ Tự nhiên nói làm tôi nổi cả da gà Chắc là không đến mức đó đâu Thằng nhốt nó ra đó nhiều lần rồi, lại còn làm bẩn cả mộ. Nên là nếu thực sự bị hồn ma bóng quế của trách thì còn hiểu được. Ông có làm gì đâu. Nói ra tôi thấy có lỗi với ông quá thôi. Đêm qua không so tự kể chuyện thằng nhốt, thì ông làm gì biết ra nghĩa địa? Không biết thì không sao, biết rồi tự nhiên suy nghĩ. Chuyện này chẳng thể làm ngơ được đâu. Các cụ có câu là có thở có thiêng, có kiêng có lành, hay là... Đang nói thì hào dựng lại. Hào ngập ngừng Thuận liền hỏi. Hay hay là sao? Ông có gì muốn nói hả? Hào liền tặc lưỡi. Tôi đang định bảo ông hay là đi xem thầy xem thế nào. Chứ giờ cứ ở đây mà lo sợ cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Như thế được không? Thuận suy nghĩ một hồi Thuận đáp. Nhưng mà thầy ở đâu? Từ trước đến giờ có khi nào tôi biết xem thầy xem bói gì đâu? Hào liền nói luôn. Thì đó... Khi nãy tôi có bảo ở thôn kế bên công thầy xem bói, mà xem cho nhà bà Vân ấy. Nghe nói thầy này giỏi lắm, bây giờ chuyện nói như vậy, không xem thì bất an, chứ bằng cứ đến đó nhờ thầy xem giúp. Không sao thì tốt, mà nhớ may có vấn đề gì, thì còn nhờ thầy ra tay gỡ bỏ. Hóa họa thành an, hóa an thành phúc. Có đi không? Nếu mà đi thì tôi đi với ông. nhưng Nhưng mà xem có tốn tiền không? Hào liền trả lời thì cũng đã ai xem đâu mà biết cứ đem mấy cái trục đến đến đó rồi tính xem bói chứ mà chắc không đắt lắm đâu nghe tôi nên đi xem đi cho đỡ lo thuận đồng ý thuận nói hào ra ngoài đợi mình để mình thắp hương cho bà ngoại Là phải lấy tiền từ trong cái hũ sứ chôn dưới gầm giường thắp hương trong nhà xong thuận ra sau nhà thắp hương lên mộ của bà ngoại giấc mười chiều này thuận nhìn thấy cả bà ngoại Chắp tay trước ngôi mộ đắp bằng bùn đất đắp bảy năm, ra đây cỏ mọc xanh tốt, che phủ cả ngôi mộ. Do trôn sau nhà nên thuận thường xuyên cắt tỉa cỏ cây, nên dù cỏ mọc nhưng mọc rất đẹp. Khánh vái bà ngoại xong, thần cụng hào đi sang thôn kế bên để tìm thầy xem bói. Lúc này đã là hơn ba giờ chiều, lâu thắp hương do vội mà thuận không để ý, bắt hương trên mộ của bà ngoại không hiểu vì sao lại xuất hiện một vết nứt từ dưới đáy nứt dần lên phía trên. Một vài ngọn cỏ trên mộ cũng bắt đầu ngả sang màu vàng cháy. Liệu cơn ác mộng chôn này có phải là mơ, hay thực sự thuận đất được linh hồn của bà ngoại hiện về phù hộ và cứu giúp?